Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị ướt chỗ thì khô Có lẽ đó là bộ cánh quý giá nhất của bà cho nên chỉ khi gia tình mới dám mặc đến Nay đã bị ướt thì tiếc cho nên bà già cứ cấu vắt mãi cho khỏi đẫm nước mưa Rồi lại cởi cái khăn vuông để hờ ra chiếc đầu bạc chọc tách mà gãi nhăn mặt lại mà gãi Rồi lại lấy ngay cái khăn đổi đầu ấy mà lau chỗ vấu váy cơ dính đất như không hề tiếc bận. Bà đang ngồi thì bỗng thấy sau lưng có tiếng ai đó mở cửa. Người đàn bà quay mồ quay lại nhìn, thấy trong ánh đèn điện sáng trưng, lố nhố cả mấy chục người hình như đang ăn uống. Cánh cửa vừa mở ra đã khép lại ngay, anh cả lẩm lững thững đi ra ngơ ngác hỏi: "Hờ này, sao ngồi ở đây, hàng phố đánh cho thì quẻ chân bây giờ, có đi ăn mày thì ăn chỗ khác chứ?" Nói xong cả anh Lâm vòng ra sâu nhà, vừa đi vừa thở dài thương cho những cảnh đời bất hạnh. Đã ngần ấy tuổi đầu mà còn phải đi xin ăn vào lúc mưa gió rét như vậy. Lúc vòng ra đến cổng sau, chẳng biết thế nào anh cả Lâm lại đi lên nhà bếp xem còn củ khoai hay còn nắm cơm thừa thì gói lại mang ra cho bà lão ăn xin rồi xu bà đi. Nếu không đến lúc mà ông phú lệ đi ra thì lại chịu đòn oan. Anh gặm lâm cho vào trong bọc lá một củ khoai luộc rồi cầm trở lại cầm, cố đi nhanh như sợ bà lão ăn mày kia đi mất, nhưng bà già vẫn ngồi đấy thẫn thờ cố ghé mắt vào anh bảo: "Này, bà cầm lấy rồi đi đi, chứ tự mà ra mà biết được ông ấy đánh cho thì phải tội đấy." Bà già run rẩy lập cập cầm, cầm lấy củ khoai luộc còn đang bốc khói, rồi chẳng cần bóc vỏ đút tọt vào trong mồm nhai ngấu nghiến. "Đây, đây có phải nhà ông chủ không?" Cây mồm móm mém nhồm nhòm lẫn cả củ khoai rớt rãi có lẽ vì đói và vì mệt cho nên tiếng nói run dày lắp bắp rất khó nghe. Anh cả lâm thở dài xua tay như là cố đuổi dù miệng vẫn đáp. Ông chủ nào, bà này lần thần quá đi đi, không người thật lại đánh cho thì què càng đấy. Anh cứ phải đuổi đi vì biết chủ mình là một người nhẫn tâm, chẳng bao giờ muốn thấy trước cửa tư dinh có một kẻ hèn kém nào bến mạng. Đã mấy lần anh Lâm thấy ông Phú lễ sai người ra chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn thả cả mấy con chó giữ ra cắn. Từng có một lão anh mày bị con chó bẹt dê giống đức ấy, ngoạm nát cả mặt, mà ông Phú cũng chẳng mảy may xúc động. Đến khi lão anh mày nằm im trên vũng máu, ông Phú mới gọi con chó về rồi sai gia nhân, quảng cái thân thể ấy sang một góc phố. Đừng làm bẩn mắt của ông... Anh biết sở bà cụ này cũng chịu chung số phận ấy, cho nên nhất mực đuổi bà đi. Thế nhưng bà lão chẳng chịu đi, ngược lại còn đứng hẳn lên thò tay như là cố tình gảy cửa, rồi lại đấm thình thình làm cho anh cả Lâm tái mặt, hốt hoảng đẩy ra rồi mắng: "Ô hay cái bà này, có muốn tôi gọi ông đội lên lôi bà lên sở cảnh không?" Anh còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nói trịnh thượng của ông phú lệ từ trong nhà vọng ra: "Thằng bếp, cái gì thế hả?" Vậy để tao hỏi. Anh cả Lâm lắc đầu nhìn bà lão chạy vội vào trong, cẩn thận đẩy bà già ra rồi khép cánh cửa lại. Trong khoảng ánh khắc bà lão nhìn theo thể thiết anh khoanh tay đang nói gì đó, vì một người đang ngồi ăn, mà chính vì đã trông thấy người ngồi ăn này, cho nên bà lão mới bảo giản đến vậy. Người đang ngồi ăn đó tức là ông Phú Lễ chứ chẳng phải ai xa lạ. Ông Phú Lễ đứng phắt dậy phẫn bỏng đi ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ híp mắt nhăn nhó cái mặt để cười. Cổ tay áo nâu sồng bẩn thỉu dính đầy nước mưa, bây giờ đây lại đưa lên để lau nước mắt liên nửa mừng nửa tủi. Bà thít ông Phú ra mở cửa thì nói to tướng: "Thành ra tôi ngồi đây ở cửa nhà mà không biết." Ông Phú lễ cau mặt lại, ra ý không bằng lòng rồi chép miệng lắc đầu, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Bà già quê mùa không hiểu gì hay lại nghĩ mình trông lầm. Thế nhưng rồi bà vịn tay cố mà cạy ra để đẩy cánh cửa. Nhưng ngày đó đã khóa lại từ bên trong, cho nên bà cố kiệt cũng làm gì được. Chỉ là cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ đủ để con mắt kèm nhèm, những giờ của bà trông thấy ông Vũ Lễ trở vào bàn tiệc, lại bắt đầu cười nói oang oang như trước. Bà thẫn thờ chít lặng, đôi mắt lúc này vừa mới lau khô nước mắt, bây giờ lại bắt đầu ướt lên vì sót sa cho số phận khuôn mặt nhăn nhẻo của bà lại càng nhăn hơn trước, cái miệng móm mém vừa đầm méo xệ hạnh đi, mắt máy run rẩy như trực bật lên tiếng khóc. Nhưng bỗng có người đập tay vào lưng của bà, khiến cho bà giật mình quay phắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net